Trạch Thiên Kiếp, Miu Nị Quyển 7 chương 32 lần nữa nhìn qua nắng sớm Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ừ, Hữu Dung nói nếu như hắn không đến Kinh Đô Tất sẽ đại loạn Cuộc đấu tranh nội bộ trong nhân tộc sẽ rất khó để bình tức Trần Trường Sinh nói lấy hạt vẽ trong lò lửa Vốn chính là thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất nhưng tột quyền thế đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì Hắn chỉ để ý đến đại cuộc Từ hữu dung nói vì sao ở Tùng Sơn Quân Phủ Ở Vấn Thủy Ở Nam Khê Trai Ở Bạch Đế Thành Hắn đối mặt với thế công của Ly Cung không ngừng lùi bước Cho đến khi đem mình biến thành một người cô đơn chứ Không phải là trong lòng hắn còn có thiện ý đối với ngươi Có lòng chiếu cố đối với thương sinh trong thiên hạ Mà bởi vì hắn có cái nhìn đại cuộc Trần trường sinh nói ngươi muốn nói bác phạt ư Từ hữu dung nói không sai Mục đích cùng ý nghĩa sống duy nhất của hắn hiện tại chính là tiêu diệt ma tột Vì chuyện này Hắn có thể hy sinh tất cả Trần trường sinh nói nhưng không bao gồm bản thân hắn Từ hưởng dung nói đúng vậy Bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến Hoặc là nói thay thế thái công hoàng đế tận mắt chứng kiến Ngày mà đại quân nhân tột ợt vào tuyết lão thành Nếu để cho dân chúng bình thường nghe thấy cuộc nói chuyện này Hẳn là sẽ rớt đơn giản coi thương hành chung là thánh nhân tự nhiên cũng sẽ coi tự hữu Dung cùng Trần Trường Sinh là nhân vật phản diện. Nhưng trong câu chuyện này, vốn dĩ không có hai phái chính phản, chẳng qua là trong quan hệ giữa thương hành chu cùng Trần Trường Sinh có đúng sai mà thôi. Nhưng ngày đó đồng dạng cũng là điều mà chúng ta muốn thấy. Trần Trường Sinh nhìn Từ Hữu Dung nhắc nhở chẳng lẽ chúng ta có thể không lấy đại cục làm trọng ư? Từ Hữu Dung nói tại sao không thể? Trần Trường Sinh không hiểu, nghĩ thầm ngươi không phải người như thế a Từ Hữu Dung thản nhiên cười, nói trong chuyện này, ngươi cứ coi ta là một tiểu cô nương bất đồng là được. Trần Trường Sinh cảm thấy nàng rất dễ nhìn trừ lúc trong chu viên. Chính là thời khắc dễ nhìn nhất Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói Sư phụ sẽ không tin ngươi thật sự làm cho kinh đô đại loạn Từ hữu dung khẽ nhíu mày Nói tại sao Trần trường sinh nói bởi vì hắn biết ta sẽ ngăn ngươi Ta không thể nào trơ mắt nhìn kinh đô đại loạn Dân chúng trôi giạc khắp nơi Tự thương thảm trọng Máu chảy thành sông được Cửa hàng trở nên an tĩnh lại Xương đầu bò trong nồi sắt đã hầm nhũng ra rồi Phát ra thanh âm khò khè Nghe giống như con mèo nhỏ đang làm lũ Từ hữu dung mỉm cười nói vấn đề là ngươi có thể ngăn cản ta ư Nói xong câu đó, nàng đứng dậy Mười mấy thiếu nữ nam khê trai mặc đồ lễ màu trắng đi vào cửa hàng Từ Hữu Dung gian hai cánh tay, hai thiếu nữ cầm lấy khăn nóng cẩn thận lau chùi hai tay của nàng. Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh nói thời điểm ta quyết ý làm chuyện gì không ai có thể ngăn cản được ta. Trần Trường Sinh nói cho dù ngươi làm chuyện này về ta ư. Từ Hữu Dung nói ngươi chỉ là một nửa nguyên nhân. Trần trường sinh nói một nửa còn lại là thánh hậu nương nương phải không? Từ hữu dung bình tĩnh nói không sai. Nhưng ngươi không thể ngăn cản ta. Cho dù nương nương sống lại, Cũng không thể ngăn cản ta làm chuyện này. Nói xong câu đó, nàng đi ra ngoài cửa hàng. Trên đường phố liễu cũ đã sinh trồi mới trong khí trời ấm áp đang hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Từ Hữu Dung không biết nhìn nơi nào trong bầu trời Nhớ lại một việc Mạc Vũ từng kể với mình Năm đó thời điểm Trần Trường sinh mang theo hôn thư vào Kinh Đô Các đại nhân vật biết được chuyện này đều rất quan tâm Thiên Hải Thánh Hậu từng nói một câu Nàng muốn gã cho ai thì gã cho người đó Không muốn gã cho ai thì không cần gã Ở trong suy nghĩ của Thiên Hải Thánh Hậu Từ hữu dung nhất định sẽ làm như vậy Cũng có thể lý giải đó là kỳ vọng của nàng đối với từ hữu dung Từ hữu dung nhìn phiến thiên không này Bình tĩnh nghĩ tới Nương nương chỉ có ngươi là người hiểu rõ ta nhất Từ hữu dung cùng các thiếu nữ nam khê trai mới vừa rời đi màn trúc phía sau cửa hàng khẽ động Lăng hải chi vương đám người đi tới Trần Trường Sinh nhìn bọn họ nói các ngươi đều nghe thấy rồi đó. Lăng Hải Chi Vương đám người vẽ mặt có chút kỳ quái. Lòng nghĩ trừ nghe thấy hai người ân ác. Còn nghe được cái gì khác chứ? Cuộc nói chuyện này không nhắc tới chuyện yêu đương. Nhưng không ai không nhận ra sự yêu thích cùng thương tiếc của từ hữu dung đối với Trần Trường Sinh phát ra từ tận nội tâm. Nếu là thiếu nữ bình thường, toàn tâm toàn ý nghĩ tới chuyện ra mặt vì tình nhân Kết quả tình nhân lại nói muốn ngăn cản nàng Đều sẽ rất tức giận Nhưng tự hữu dung không như vậy, vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có thể mỉm cười Lý do tại sao? Trần Trường Sinh nhìn bọn hắn thật tình nói bởi vì nàng biết ta sẽ không ngăn cản nàng Lăng Hải Chi Vương đám người rất giật mình Nghĩ thầm nếu như Đạo Tôn không về kinh Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân thật sự đứng nhìn cả kinh Đô Lâm vào trong máu lửa ư Trần Trường Sinh nghĩ tới đối thoại đêm đó cùng cậu Hàng Thực Nói không phải ta không thể ngăn cản nàng Mà là ta tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy Từ hữu dung không tức giận, có lẽ cũng là vì tin tưởng hắn sẽ tin tưởng mình. Mới vừa rồi mấy câu cuối cùng, chỉ là một trận đùa giỡn. Nàng chỉ cần thần thức khẽ động, có thể dùng phượng hỏa rửa tay, cần gì biểu hiện tư thế như kia. Tùn vui này tự nhiên là để cho thiên hạ chúng sanh nhìn, lại càng để cho thương hành chú tại lạc dương xa xôi chứng kiến. Trần trường sinh đi tới ngoài cửa hàng Không lưu ý trên mặt hộ tam thập nhị có một vệt thần sắc lo lắng Ánh nắng sớm chiếu sáng cột đá không cao lớn Trên mặt đất kéo thành vô số đường nhỏ thật dài Nhưng không cách nào tách ra dân chúng tới xem náo nhiệt Tiểu nhị sòng bạc cầm lấy danh sách không ngừng hô cái gì Dân chúng từ nơi khác đến tò mò lắng nghe Có đôi khi động tâm từ trong lòng ngực lấy ra ngân lượng Còn có một số dân chúng kinh đô nhìn hình ảnh này Trên mặt lộ ra nụ cười đồng tình Lòng nghĩ đại triêu thí năm đó trừ giáo sĩ giáo khu sử cùng quốc giáo học viện Có ai thắng cược chứ? Đại triêu thí cuối cùng đã tới Người tu đạo tuổi trẻ đến từ các nơi trên đại luộc Lại một lần nữa tụ tập trước ly cung Ánh mặt trời càng ngày càng sáng ngời Mặt của bọn họ được chiếu càng ngày càng rõ ràng Tinh thần phấn chấn mười phần Chẳng qua cũng không thấy những nhân vật như thiếu niên cô độc mặc một chiếc áo đơn như năm xưa Cho dù diễn ra sự kiện trọng yếu như thế Giáo hoàng trần trường sinh vẫn không ra mặt Vẫn lưu tại trong thạch thức Nhìn thân ảnh các đại chủ giáo như Lăng Hải Chi Vương cùng với hát y thiếu nữ Mọi người sinh lòng kinh ngạc Cũng không dám nói thêm điều gì Theo tiếng chuông trong trẻo mà xa sư vang lên Người tu đạo trẻ tuổi dọc theo thần đạo đi vào trong ly cung Đại triên thí chính thức bắt đầu Thời điểm tầm mắt cả Kinh Đô đều rơi vào trước ly cung, trước cửa đá trầm trọng của Thiên Thư Lăng xuất hiện một người. Quốc giáo kỵ binh cùng với Vũ Lâm Quân còn có tướng quân cùng với giáo chủ đại nhân cùng chung chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên Thư Lăng. Đều không ngăn cản người kia, bởi vì khi bọn hắn thấy người kia, đối phương đã ở trong Thiên Thư Lăng rồi. Người này rủ cục hai vai, y phục giặc tới trắng bịch, nhìn có chút keo kiệt, vẽ mặt có chút sầu khổ. Nếu nói hắn là thư sinh, chẳng bằng nói hắn là một trưởng quỷ tính sổ. Trên thực tế, hắn ban đầu ở vấn thủy đường gia vốn đã làm người tính sổ một thời gian thật dài. Hắn còn từng giết qua một chút cường giả ma tột ở cánh đồng tuyết dựng nên một phen sự nghiệp ở hòa viện. Hắn từng trực diện mưa gió thảm đạm nhất ở tầm Dương Thành, một đao chém thiết thụ ở Kinh Đô. Hắn từng đứng đầu tiêu giao bảng hôm nay đã là người trong thần thánh. Vương Pháp cuối cùng đã xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif